các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã gì sét, tiếng bản lề Lê vang lên kèn kẹt chói tai theo nhịp mở cửa của tôi. Tôi ngó đầu qua cái tủ giường ở góc buồng, nhìn quanh quần những tấm gỗ vẫn còn chắc chắn và không có máng đồ ở bên trong, chỉ toàn là một mùi ẩm mốc và bụi bặm. Tôi thở dài duyệt tín lại ngồi xuống giường, nhún lên nhún xuống, nhìn vào gầm giường theo thói quen và thút lên. Được rồi, sẽ ổn thôi, dọn dẹp một chút là sẽ sạch ngay. Thiếu không chậm trễ mà nhanh chóng bắt tay vào công việc, đám bụng mành cùng tấm ga trải giường nhanh chóng được lột bỏ. Đám chuột gián đã gầm giường thi nhau bò chạy tán loạn. Cạnh chiếc giường có một cái bàn gỗ nhỏ công bám đầy mạng nhện. Đang loay hoay lau dọn thì bên ngoài cổng vọng ra tiếng gọi hối hả. Thiếu Hoa ơi, Thiếu Hoa có nhà không đấy? Tên liền ngưng tay nhanh chóng nhận ra đó là tiếng của Tâm, tên tiến ra chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng thúc giục. "Mày quá, thầy sang phụ tôi một cái, không nhanh là tối nay không có chỗ mà mà mà ngả lưng đâu thầy ạ." Thầy Tâm chống chiếc Honda ở sân, nhành tay xách một mớ lỉnh kỉnh những thứ đồ gia dụng mà tên đã gọi điện nhờ mua, rồi tiến vào bắt đầu cùng dọn dẹp. Hai người chẳng nói chẳng rằng ai vào việc của người nấy, Nghe lau dọn người nối điện chẳng mấy chốc mà hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Lúc ấy là tầm 8 giờ tối, nhìn ngó quanh quần thì đúng như tôi nghĩ, căn nhà cực kỳ gọn gàng và bắt mắt. Tôi tiến ra ngoài rồi ôm mớ chăn màn thầy Tâm đã mua từ nãy, đưa tay đập đập dắt giường rồi trải tấm nệm mới tinh, màu màn cũng cùng một màu cỏ tím, vì màu đó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Trời mùa hè không khí còn oi bức lắm Từ ngoài nhà men theo dạy hành lang chạy dọc theo khuôn viên mảnh đất trong ra Là một mảnh vườn cây cối um tùm đang bắt đầu ngả sông màu ú tàn Dưới bức tường gạch đất siêu vẹo, cỏ dại mọc um tùm cao quá đầu người Thập thoảng dưới gốc cây mè có tàn lá lớn Tôi thấy cái miếu nhỏ bằng đá, lá cây phủ gần ngập lên đến nóc Tầm ngó quanh một lúc rồi quay lên nhà trên Đưa tay đẩy rộng cánh cửa chính để lấy thêm ánh sáng cho căn phòng khách. Ngay lúc đó trong nhà vệ sinh phát ra tiếng xả nước xối xả làm tôi giật mình, nghĩ rằng thầy Tâm đang ở trong đó cho nên tôi lớn giọng. "Nhanh tay lên đi ăn tối thầy Tâm ơi, trễ quá rồi." Tiếng nước bỗng nhiên im bặt, chẳng thấy tiếng của thầy Tâm trả lời. Tôi đang định lên tiếng nhắc lại thì chợt giật mình đánh thốt. Hóa ra là khi toan quay vào trông gọi thầy Tâm Trên bóng rừng cảnh cây đa già bất thình lình rơi xuống. Mặc dù lúc ấy trời không có gió, tên là người tiến ra quan sát thì nhận ra đó là một cảnh cây khô đâm bục rũ xuống. Tôi đứng ngó mấy giây rồi quay gót vào trong nhà tắm, vẫn biết đó có thể là một sự tình cờ. Cả. Cái cảnh cây khô kia đã mục gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ. Nhưng thần thức của tôi hơi hoang mang, linh cảm thích căn nhà này kỳ bí lắm. Tôi cố gắng xô đổi mọi ý nghĩ đen tối ở trong đầu Thì tiếng của thầy Tâm ở sân trước đã vọng vào làm tôi tròn tỉnh Thầy hóa, thầy làm gì mà đần người ra vậy? Tôi gọi thầy mấy lần rồi đấy Tôi sực tình nhìn thầy Tâm tiến lại Mất mấy giây tôi ú ớ hỏi Ủa, không phải là thầy đang ở trong nhà tắm à? Thầy Tâm câu mày hoài nghi Sao thầy lại nói vậy? Tôi đang ở sau nhà chạy dở đường điện Nghe tiếng cây đổ thì nhanh chân trở lên đây Chưa có vào nhà tám năm gì. Thư Hoài nghi nhìn vào dãy hành lang, rõ ràng tiếng nước chảy róc rách làm sao mà lầm. Tệ sâm sẩm tiếng lại của nhà vệ sinh thì quả nhiên nên nhà còn khô ráo, mấy mảng rêu xanh còn bám ở trên tường, lỗ chỗ thất nước còn dắt díu thứ gì đó là tóc rối. Tệ trong mày suy nghĩ rồi thầm nhủ, kỳ lạ, rõ ràng là mình đang nghe tiếng nước chảy, chẳng lẽ mình tưởng tượng ra hay sao? Thế kiếm chẳng mấy lần thì cái văn đồng vẫn còn khóa im ỉm đã lâu không có ai mở. Định thần suy nghĩ mấy giây thì tiếng của thầy Tâm vọng lại kéo tôi trở lại hiện thực. "Thế hóa, nhanh đi kiếm cái gì bỏ bụng đi tên đói quá." Tiếng bụng đói réo vang linh đùng ngục, không cần đợi người đồng nghiệp hối thúc như lần thứ hai, tôi cũng nhanh tay khóa cửa, nô máy chiếc Honda cùng với thầy Tâm đi ăn tối. Tôi định bụng phải mua sắm vài thứ lặt vặt. Trong đó cái đèn pin là cần nhất, bởi điện đóm trong nhà chưa chạy hết. Kính gầm sắt vừa khóa lại im lìm, bức tranh giờ bất thường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net